Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 33 Chuyện khó khăn trước trong cuộc đời Cần kết tiếp Chị thủy quan lay hoay vào tới tâm mặt mũi Nào là tìm chuẩn khoa viết tên đề cử rồi phải chuẩn bị đi viết. Cô không phải không nghĩ tới bàn bài chuyện thầy với đàm thư phật. Cô biết mọi chuyện quan trọng như vậy. Nếu đàm thư phật viết điều từ miệng người khác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng triệu thủy quan không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Đàm thư phật phải tham gia hết mọi gì thầy đến mọi gì khác. Đường đây anh lại đi công tác. Hai người chỉ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Chịu Để Quang lại không thích nói chuyện này qua điện thoại Giọng nói rất dễ bị đến lừa Không hề nhìn thấy ánh mắt của anh Cũng chẳng biết phép mặt của anh như thế nào Cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng là bất lực Chịu Để Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư Nhưng mỗi lần ghi được vườn tàu Cờ thì lại không biết phải tiếp tục thế nào Ghi tới ghi lôi cũng sự vọng vẹn có hai câu Cô có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ nói, hy vọng anh có thể chờ em. Cô không thể ích kỷ như vậy. Trên thế giới này không có ai chờ đợi ai là vô điều kiện cả. Thế thì, ghi là, tôi chờ em, hãy quên em đi sao? Thực tế là tối cô rất hy vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường trời này. Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu, Chữ để quan thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ. Thế nên để thi viết xong rồi hẳn thứ sau chịu Tỷ quan từng đề cập chuyện này với mẹ Lúc ấy ta chịu có nói Con gái, con muốn đi du học thì cứ đi Ba mẹ thì không phải giàu có gì Nhưng làm lụng cả đời này Tất cả rồi cũng cho con Cho con đi du học vì tiền rất là phải có Con cũng đã lớn hôn Hãy tự mình quyết định Mẹ chịu thì biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì Bà hỏi Thầy đàm của con cũng sắp ta mưa rồi phải không? chiều thủy quan gật đầu Dạ vâng, cuối năm nay Ngày 20 tháng 12 Ngày này chịu thủy quan cả trời sẽ nhớ mãi không quên Mẹ chịu thở dài nói cần phải nói với người ta Con phải nói rõ mọi chuyện với con ấy để không làm lỡ tình cảm của người ta Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác nhau xa một trời một vật Mẹ chịu là người từng trải, diễn viên nhìn thấu đáo mọi thứ Thì một cô gái 20 tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng chặt 20 Con trai hơn 20 vừa chưa có sự nghiệp Thì hụt về việc làm, đổi hết việc này đến việc khác Tâm lý vẫn trời ổn định, còn con gái 20 tuổi thì cười rạng rỡ, tươi tắn như đóa hoa mùa xuân. Có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô gái để cùng chàng trai vượt qua chủ trại bất vên nhất trong cuộc đời của anh ta. Đàn ông khi đã 30, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững hoàng, ổn định, dán đi mạnh mẽ, dán vẽ ung um dung trầm tĩnh. Phụ nữ đã 30 nhìn lại không còn như thời thanh xuân bơm mỡ, cho nên đàn ông 30 như phụ gái 20 tuổi, nhìn như là thập khẩn, nhưng thật ra là lại rất phù hợp. Hiện tại, trong ký túc xá của chị Thủy Quang, đang có một cặp đôi yêu xa, chính là bạn Dương Dương du và bạn trai Thanh Mai Trúc Mã. Vì con trai này tên là A Thanh. lại nói, Anh Han ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương. Có hôm có tiết chuyện đến căng tin ăn mấy đốt cơm. Anh Han lúc ấy đã nói, có con gái nào là ăn hai đốt cơm chứ? Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đốt cơm đó. Lập tức nổi giận cắt ngang điện thoại. Dương Dương tuy là mạnh miệng, máu thì máng hết thôi. Nhưng ngày hôm sau lại đi đến căng tin mua cơm. Cô nàng đã nói với đầu bếp rằng, Sư phó, lấy một ốc cơm thôi. Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắng mất hai đốc cơm, tiền cũng lấy rồi. Dương Dương nổi tá, gõ thao cơm nói, tôi muốn một ốc cơm, không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi. Sư phó vùng môi lớn, khó hiểu về Dương Dương, chày một chút cơm lại, nhưng mà so với phần cơm của triệu thủy quang vẫn là nhiều hơn. tuy nhiên, điều làm ban người còn lại cười duyên nhã chính là dương dương vừa cầm mũi mút cơm bỏ vào chén của ban người bọn họ, vừa thong dong nói cười cái gì, giúp mình ăn cơm bớt đóng này đi. triệu thủy quang đang ăn cơm viết cao suốt nữa là sặc chết, gọi bảo bạn dương dương có thể từng dùng từ trống khi đang ăn cơm ở đây không? Yuta dường như rất bạn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng. Thực ra là nguy hiểm luôn rình rập tứ phía. Bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào. Dần dần họ sẽ cảm thấy tối phương đã thay đổi. Thực tế là có lẽ do chính bản thân mình thay đổi Cũng có thể chẳng có gì là thay đổi cả Chỉ là bản thân diễn cớ thoát thoát Và rồi tình cảm từ từ bay nhạt Thế là mọi chuyện đi vào hồi kết Mỗi người có một cuộc sống riêng của mình Dương Dương thường hay dùng giọng tiệu chàng đầy hâm mộ tới với chị thị quan Bạn thì tốt rồi, có một người tuyệt vời ở bên cạnh chị Thủy Quang dần nghĩ lại, thấy rời rồi thực sự rất miễn may. Kết quả thi viết của chị Thủy Quang rất nhanh đã có, không ngoài dự toán của cô, cô đã tọng. Vì thế mỗi ngày cô đều gọi cho đàm thương mặt, nhưng trong lòng thì nơm nớp lo no sợ. Việc gặp anh luôn làm cô rất bất khó chịu. Đàm thương mặt là người nhạy cảm, thấy chị Thủy Quang như vậy, anh liền hỏi, Trường đây em có chuyện gì sao? Chuyện tỉ quan là có tật giật mình, lập tức nói Không, không có gì, không có chuyện gì hết Đàm thương mà không hề hỏi nhiều Anh không phải là người nhiều chuyện Chỉ là anh đang đợi, đợi đến khi cô muốn nói cho anh nghe. Hai người yêu nhau đã hai năm Cứ nhiều chuyện không cần phải mới ra cũng biết nhưng anh đông gần, chuyện phần chờ đợi lại là một chuyện chút lớn. Hôm thứ Sáu, chị Lý Quang dựt từ điện thoại của đàm thương mà nói anh đã về. Giọng anh có chút mệt mỏi. Anh nói, anh mới xuống máy bay, một lát đủ có hộp. Ở văn phòng chờ anh, anh đưa em về. Buổi chiều, chị Lý Quang đúng lúc có cuộc phỏng vấn không muốn để anh mệt nhọc. Cô bèn tối Em đúng lúc có chuyện Không sao đâu Em tự về được mà Anh nghỉ thôi cho khỏe đi Cô ấy vẫn còn kiên trì giọng nói của anh nồng nằm im diệu Phát ra từ trong điện thoại Anh nhớ em Hòa cùng chiếc giọng khang khang ế ỏi Tội cảm vô cùng Nghe như cười cận bên tay Chị Tử Quang đột nhiên nhận ra Tạm thương hoạt đã bước vào thế giới của cô, cùng sống dưới một bầu trời, cứng tàu nhìn lên cũng là một mặt trời. Anh thực sự đã về rồi, lòng cô nhộn nhạo, ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Cô phỏng vấn cũng xem như là tạm ổn, gồm có hai vòng. Vòng đầu thì do trường học phát triệt từ cá nhân, tất cả đều dùng tiếng chung, Chịu Thủy quan xưa nay là một cô bé rất khéo léo, dễ xếp, với cảnh gia đình cũng đơn giản. Bởi thế, vòng này cũng không mấy khó khăn. Vòng thứ hai, nghe nói là người phụ trách, giáo sư trường liên thông và cộng với giáo viên trong trường cùng vấn vấn. Chịu Thủy quan vừa nghĩ tới nhưng vừa như thế thì đã đau tàu. Thế nhưng giáo sư thẩm đã từng nói với cô, em không cần phải quý chương, đều là người của trường chúng ta cả. Chị thủy quan gõ cửa bên trong tĩnh lặng, chị chốc lát nghe tiếng nói thức lên, không in Cô giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào. Đi vào rồi đúng giờ có một hàng người ngồi trong phòng. Giáo sư thẩm cười cười cô chớ, mà không cảm xúc. Lúc này chính là lúc ngay cả họ hàng anh em cũng không nhận Người quay duy nhất chỉ có thầy Peter Thầy ngạc nhiên nhìn triệu thủy quan Triệu thủy quan cười cười Còn chưa nhìn ép mặt hết của môi cười Đột nhiên cô chứng kiến một khuôn mặt rất quen thuộc Ngồi ở giữa chị thủy quan phát rét mình cười không nổi nữa rồi Người nọ mặc bộ đồ vest màu đen Bên trong là chiếc áp sơ mi màu đen thẳng tươm, hát cà và sọc trắng, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn kiên kỵ vô cùng. Chị Tử Quang lúc này nghe giọng anh, biết rõ anh đang rất mệt mỏi, để thế sắc mặt mất như vậy. Nhưng tạm thương mà cũng là người bất lực bất vả thế nào, cũng tuyệt đối không thể hiện sự mệt mỏi ấy ra ngoài. Thậm chí vừa rồi cho chị Tử Quang đã nghe quen giọng anh, cho nên với người nghe đã biết anh đang rất mệt mỏi trẻ rời. Anh lúc nào cũng giống như bây giờ, ngồi thẳng hơn, đường nét khuôn mặt chưa được phát họa bằng uốn thang lạnh nhạo và bất người. Ánh mắt lại tin tưởng và chàng tay sự bền tỉ Người nọ cũng đang nhìn chị thủy quan, người khác thì không cha, chứ chị thủy quan lại cảm thấy lạnh cả xương sống. Tại sao hóa lưng này đến lưng khác lại để anh nhớ mọi chuyện trong tình trạng tồi tệ nhất? Từng mặt báo trong người cô như muốn thoát ra mồ hôi lạnh, tai vả sắp đến thơi rồi. Đào óc chịu Thủy Quang từ lúc nhìn thấy đàm thương mà đến giờ rất khó trí. Trong lòng trụ tính, làm sao để có thể vượt qua cuộc bản vấn này? Nay là cô đã chuẩn bị phường lớn các câu trả lời. Cô giờ chỉ biết theo đó mà trả lời mà thôi. Lớn chịu tự quan trả lời các câu hỏi của thầy Peter, đầu cũng không dám ghi sang trái. Mắt thì đã nhìn nhưng chỉ chú ý vào cửa đằng kia. Cô thấy người nọ đang lực tài liệu, mà ngay cả tiếng lực giấy sụt sạc cô cũng nghe rõ một một. Thầy Peter hỏi xong, Đến lường một người, dường như là lãnh đạo cấp cao, ta ngồi chính giữa hỏi. Chị Thị Quang vốn không nghe rõ ông ta hỏi gì, nhưng nghe được một bài từ, láng thoáng đáng thừa câu hỏi. Hết và lúc bắt đầu trả lời, một suy nghĩ dường như bay đi đâu hết, cô tự biết mình rất chắc rồi. Sau khi đáp hết, người ngồi chính giữa cực tàu, nó sang hai bên. Ý hỏi còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không? Chuyện sĩ quang biết rõ đây là câu hỏi cuối cùng, trong lòng của cô rối rắm, kiếm vũ cuộc vẫn vướng màu màu chấm dứt. Đã đến lượt anh đặt câu hỏi, đàm thư mà gật chấm đầu, một tay hơn dài cầm bút bi, lục tài liệu trột sạc, tim cô thì tập thình thịch. Anh cũng không cử đầu lên, cũng không hề nhìn cô chí nói của anh quen thuộc lạy lan lên bên vai cô. tại sao phải đi trước khỏi? dùng giọng điệu lạnh lùng như một giám khảo. nhưng chỉ có hai người họ mới biết câu hỏi này là có ý nghĩa khác. cũng là giọng nói cách đây một tiếng đồng hồ. còn trầm thấp thì hầm nhớ em. tao ngờ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi thế giới của cô và anh đã khác nhau đối với câu hỏi này, chưa để quan cái thế nào cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn. Cô đã từng chuẩn bị từ trước, chỉ là do anh làm thương mặt hỏi, tất nhiên sẽ lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Nếu là dám tạo phát hỏi, cô sẽ tự tin trả lời rằng có thể tăng giá trị bản thân, học từ tính tự lập, nói một cách chân tru để người ta tin. Nhưng cô biết rõ câu hỏi của anh quyết định không phải ý đó. Cô sẽ có thể nói với anh là tự lập, anh giá trị bản thân. Cô nói không nên lời. Cô trả lời không được. Anh cũng không nhìn cô. Giám khảo chung quanh giữ sai thì thào. Cô biết rõ nếu như mình đã lựa chọn thì vĩnh viễn không cách nào thay đổi được. Cuối cùng, cô đứng thẳng lên. Dây người cuối thấp chào và nói Sorry, rồi thức thì mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài Lúc đi ra, cô đi ngang hai sinh viên nữ Một trong hai cô gái án sách Nếu như lần này tôi mà coi luôn mấy như sao Chắc chắn thì không có bè bé như vậy đâu Chị Thủy quan vừa đi qua Liên sử sơ khẩn lại Đứng ở lon cơn hành lang Ánh mặt trời trối trang gọi vào mắt Cô nhớ Trước nhiều người cũng đã từng nói thế Nếu như mình mà học hành chăm chỉ Thế nào cũng đứng trong góc mùi toàn lớp cho xem Nếu như mình chịu khó học tập Việc dành học bổng là chuyện nhỏ Nếu như tôi lúc ấy đã làm thế Thì hiện tại sẽ không như thế này Thực ra, trong đời người không có quá nhiều cái nếu như, cũng chẳng có quá nhiều nhất định. Đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân, một cái biện minh cho sự nỗ lực chưa tới của họ. Nếu bạn thực sự chịu khó học, nhất định sẽ đứng trong top 10 toàn lớp sau. Có bản lĩnh thì bạn hãy học hành chăm chỉ, cầm học bổng cho tôi xem đi. Tất cả nếu như chỉ là lời nói mạnh miệng mà thôi. Mọi thứ bên trong thì chẳng có niếc dư. Hai chữ tiếu dư chính là cơ hội mà bạn không bao giờ có được. Chính chị thủy quan cũng không muốn nói. Nếu như lúc đầu mình không chọn ra nước ngoài, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Cô không muốn có cái niếc dư như vậy. Người tàn nàng ấy khiến cho người ta cảm thấy rất chán ghét. Tại sao phải đi nước ngoài? Cô đã từng trưng hợp hỏi lấy bản thân Thực sự là cô không thích làm thương mại quốc tế Học phương ngữ là một trong những ước mơ của cô Cô thực sự không muốn bắt đầu đã lựa chọn việc mình không thích Nếu như bây giờ cũng vậy 40 năm sau thì sao Chẳng lẽ vẫn sẽ vật lộ với sự lựa chọn của chính bản thân Như vậy sẽ tốt ư Kế đó Chị ngoại cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Chị thử quan kể đến ba mẹ của mình, tương lai khi đã già rồi cũng phải có người chăm sóc. Nếu như bản thân cô không có thực lực, nếu như cuộc sống bản thân khó khăn, kinh tế, eo hẹp, để ba mẹ sinh ra một đứa con như thế, chẳng phải là trước đáng buồn sao. Hơn nữa, cô lại không mở miệng với vấy đàn thương mặt, Điện tại bất cứ ai nhìn bọn họ từ khi làm nói là thầy trò yêu nhau. Kỳ hợp cô hiểu rất rõ mọi chuyện không phải như vậy. Mọi người dự định thế chỉ vì anh là thầy của cô và cô lại là học trò của anh. Nhưng chính vì những lời chỉ trích này, cô không tài nào mở miệng được. Nếu bây giờ cô cũng một một với anh là thầy tam nếu như không ra đi, nếu như không trưởng thành, Cô vĩnh viễn vẫn là đứa con của anh, được bảo vệ bao bọc lớn lên thường ngày. Điều cô muốn chính là sự bình đẳng, chứ không phải là nhìn anh dưới ánh mắt kính sợ. Cô muốn tường hoàng nắm tay đứng bên cạnh của anh. Đã thế, cô phải nói như thế nào đây? Chị Tử Quang tớm thường cần trong ngày gió mát tháng 9, cô bị gió thổi bụi bay vòng phát liền nhắm mắt lại túc mọi mắt ra, mẹ từng giọt tương chào. Con nói nhớ em của anh vẫn còn quanh quẩn át tác trên tay cô. Nghĩ đến câu nói ấy, lòng cô nghẹn ngào, rào rơn, chạy thật vẹt về ký túc xá.